chương 987 gặp lại Lạp Lan Yên Nhiên. Trong một mảnh đất trống ở rừng rậm, hơn 10 mai thạch được gắn trên thân cây xung quanh, phóng ra ánh sáng làm cho khuôn khu vực này trở nên sáng hơn. Mà trong lòng đầm, trước khi bay vào trong mảnh đất, có đại chiến đã bất thội bày ra ngoài, bởi vậy làm cho tầm mắt địa phương này trở nên rõ ràng rất nhiều. Giữa đất trống có năm bóng người bốn nam tử, khí thế đều không kém, hiển nhiên không phải kẻ yếu. Thân ảnh của bốn nam tử, trong đó có một vị nam tử mặc quần áo màu vàng sẫm, hơn nữa trên mặt có một vết sẹo dài. Ta ngồi trên nhánh cây, dựa vào thân, nhìn về phía bên trái, ánh mắt lười nhác đảo qua phía dưới chợt ý nói: "Nhanh lên một chút." Ba gã nam tử ở trên đất nghe thấy người này nói, nhất thời vội vàng gật đầu, ba người đều mặc áo bào vàng, trên ngực ba người đều đeo một huy chương giống nhau. Xem ra thuộc cùng một thế lực. Đem thông linh bạch hồ đây, chuyện lạt thủ tội hoa chúng ta chưa phải là chưa từng làm. Lữ tử cầm lấy trường kiếm, quần áo xanh nhạt bao bọc thân thể lùng linh mềm mại, dáng người đầy đặn khiến cho người khác động tâm. Mái tóc đen dài được cắt tùy ý ở trên giấy tờ lụa màu xanh thả tới tận kiều đồn. Khuôn mặt tuổi chệ kia xinh đẹp cũng không xa lạ gì đó. Rõ ràng chứ nhỉ, là, Nạp Lan Yên Nhiên người năm đó vần vặn rời khỏi ra Mã Đế Quốc theo cùng. Mấy năm thời gian trôi qua, hiện giờ Nạp Lan Yên Nhiên đã không còn ngây ngô như năm đó. Trong lúc sơ tay nhấc chân đều có tản ra một sự khuynh hấp dẫn mê người. Lư tự ngực năm đó hiện giờ cũng thực sự lớn lên, khuynh quốc khuynh thành. Trên vai nạp nan yên nhiên có một con hồ ly nhỏ xinh màu trắng. Con hồ ly này, lông trắng như tuyết, cực kỳ nhu thuận, vừa mới đưa ánh mắt nhìn có cảm giác khiến cho người ta yêu thích, không buông tay. Đối với lữ nhân mà nói, tiểu hồ ly khả như vậy có lực hấp dẫn không nhỏ. Giờ phút này, một đôi mắt linh nhộn của bạch hồ không ngừng chuyển động, giống như là vì trên người kẻ đối diện tràn ngập sắt khí, mà một thần lông trắng như tuyết, Đang có chút dấu hiệu run dậy Thanh âm nho nhỏ từ trong miệng Chuyển ra Giống như cảm nhận được sự sợ hãi của Tiểu Bạch Hồ Tay ngọc yên nhiên nhẹ nhàng vuốt một chút vào đầu ló Sau đó chậm rãi ngừng đầu Đôi mắt đẹp bằng hàn Nhìn chăm chăm ba người ở đối diện Bàn tay mềm Nắm chặt chương kiếm Kiếm khí sắc bén chậm rãi chảo ra Hai chứa lạnh như bằng trong miệng nhẹ nhàng phun ra Nằm mơ Hắc hắc Thật sự là mỹ nhân quật cường, nhưng mà lại có chút ngô xuẩn. Lấy thực được ngũ tình đố hoàng của ngươi, thì đừng mơ có thể đào thoát khỏi bà người chúng ta. Hoàn ngoãn giao rao bạch hồ, nếu không ta không ngại hưởng thụ một chút mỹ nhân. Có bao nhiêu khiến cho người khác mất hồn. Một gã nằm tử áo vàng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm yên nhiên. Nhịn không được liếm liếm miệng, trong mắt hắn có một tia dâm uế. Nghe được kẻ này nói. Những lời hạ lưu như vậy Khuôn mặt xinh đẹp của yên nhiên trở lên lạnh như băng Thực lực của đối phương Ba người đều ước chừng Tại tứ tinh đấu hoàng Nếu là một đối một Làng nắm chắc đánh chết trong thời gian ngắn Nhưng ba người này cùng lên Thì làng có chút chống đỡ không lội Vướng chi ba người này đều thuộc cùng một môn phái Phối hợp cùng nhau cực kỳ ăn ý Lúc trước giao thủ Làng suýt nữa chịu thiệt Hơn nữa khiến cho làng cảm thấy áp lực nhất Lại là vị làm tử ngồi trên nhánh cây Từ đầu đến cuối Người này chưa từng ra tay, nhưng nạp nan yên nhiên đối mặt với hắn, luôn có cảm giác một luồng áp lực rõ ràng nhạt nhạt. Thật rõ ràng, thực lực của đối phương mạnh hơn nhiều làng. Địa linh môn quả là lời chuyên cho những cái thứ sắc rửa. Thấy yên nhiên nói một câu thẳng tông môn của bọn họ, sắc mặt ba người lăm tự áo vàng cũng lạnh xuống. Lấy thực lực bọn họ, trong hàng ngũ trẻ tuổi của địa linh môn cũng là những kẻ lội bật. Mặc dù không có cách nào so sánh với những nhân vật như Đường ưng, Phượng Tiểu Thư Nhưng cũng coi như có chút danh tiếng Nếu không phải là lúc đi vào thiết nhật sơn mạch Cần có thông linh bạch hồ dẫn đường thì bọn họ không vô duyên vô cớ Trở thành kẻ địch của một gã ngũ tinh đố hoàng Nhưng nếu bây giờ cái gì cũng đều đã làm thì đương nhiên không có khả năng quay đầu Ba người nhìn nhau một chút chợt gật đầu Quyết định không hề dây dơ với làng nữa, thân hình di chuyển hóa thành tam giác khôi lỗi yên nhiên vào giữa, đấu khí hùng hãn màu vàng từ trong cơ thể bùng phát ra. Họa địa vi lao, bàn tay của bàng người mạnh mẽ hạ xuống mặt đất, nhất thời mặt đất lập tức run lên bậy, bùn đất chợt động, đá vụt tán loạn, vẹn vẹn trong chớp mắt một cái lồng giam do bùn đất ngưng tụ từ mặt đất mọc lên, đè yên nhiên vậy trong đó. Thấy thế, Yên Nhiên cau mày, chân ngọc điệp xuống mặt đất, thân thể mềm mại như một con quay xoay tròn. Kiếm khí sắc bén âm ầm kéo tới, vùng lộ mạnh mẽ chém vào lồng giam, khiến cho lồng giam xuất hiện nhiều vết nứt. Thấy lồng giam nhanh chóng bị hỏng trong tay Yên Nhiên, bà nằm tự mạnh mẽ vỗ lên mặt đất, bà cái thanh trường thương màu vàng từ bụi đất tạo thành, nhấc tới từ mặt đất chui lên, sau đó bị ba người nhanh chóng cầm lấy. Bàn chân mạnh mẽ, đạp mạnh trên mặt đất, trực tiếp lao thẳng phía yên nhiên đang ở giữa. Đối mặt với công kích của bà gã tứ tinh đấu hoàng, yên nhiên cũng không dám chậm trễ, trưởng kiếm trong tay dưới sự bao bọc của đấu khí hùng hồn, xảo quyết tàn nhẫn đâm nhanh như chớp Bốn bóng người giao thủ nhanh như chớp trong lồng giam, kiếm khí ngang dọc, chém ra từng khe rãnh thật sâu, mà bà gã nằm tự áo vàng, dường như biết rõ kiếm khí yên nhiên sắc bén, bởi vậy không... Công kích mạnh mẽ mà dựa vào đấu khí thuộc tính thổ kéo dài Chậm rãi tiêu hao lực đấu khí của làng Đối với sách lược tiêu hao của ba người áp dụng Yên nhiên cũng rõ ràng biết nhưng không có biện pháp Ba người phối hợp cực kỳ ăn ní Từ đầu đến cuối đều bám chặt lấy làng Làm cho làng không chút cơ ngơ hội Nghị người Cứ vậy tiếp tục kéo dài Một khi đấu khí trong cơ thể xuất hiện sự thiếu hụt Vậy hậu quả Keng keng keng Trưởng kiếm nhanh như chấp đâm vào phía ba người Thành Thương, khuôn mặt xinh đẹp của Yên Nhiên trở nên lạnh lùng, kiếm khí sắc bén đột nhiên bùng nổ. bị kiếm khí đánh trúng, bà Thành Trường Thương bằng bốn đất nhất thời lộ tung, không đợi Yên Nhiên ra tăng thế công thì mặt đất bỗng nhiên chấn động, lập tức một cây cột trụ nhỏ hoặc từ bùn đất tạo thành đâm lên, làm cho nàng vội vàng lùi lại, đợi tân hình Yên Nhiên hạ xuống thì ba người đối diện lại ngưng tụ ra trường thương. Hơn nữa, giờ phút này trên người bọn họ xuất hiện một bộ khôi giáp màu vàng sẫm và bọc kín kẽ thân thể của bọn họ. Thổ tuộc tính công pháp từ xưa tính này đều lội danh về sự kéo dài và lực phòng ngự. Không hộ là ngũ tình đố hoàng, quả nhìn khó giải quyết, nhưng mà cũng chỉ có thể dừng lại đây. Lấy đồ khí trong cơ thể người chắc chắn không chống đỡ được bao lâu. Đem thông linh bạch khổ rao ra cho chúng ta, chúng ta thạng người một con đường sống. Một thanh âm chậm thấp từ trong giáp vàng sẫm chuyển ra. Những lời này đem đi lừa trẻ con. Đi? Nghe vậy, Lạp Na Yên Yên cười nói: Hiện "Giờ giờ nàng cũng không phải là thiếu nữ năm xưa, mấy cái năm lịch lãm tại Trung Châu cũng khiến nàng hiểu được không ít đạo lý." Ngô không hiểu biết muốn chết. Nhìn thấy Yên Yên vẫn như cũ không nghe, ba người cuối cùng nhịn không được nữa, bàn tay khẽ bẫy vẫy. vẫy. 6 cây cột sáng bằng đấu khí màu vàng sẫm nhất thời bùng phát, trật hóa thành một cái hình tam giác sáng ngời. Đại địa Chi Linh, Thổ Dung Chi Pháp, ba người hét tàu một tiếng, đấu khí màu vàng sẫm nhanh chóng ngưng tụ trước mặt. cỗ đấu khí mạnh mẽ, hội tụ ngưng lại lực lượng của ba người, cho dù là yên nhiên cũng phải biến sắc, theo tiếng hạ xuống. Một cỗ đấu khí màu vàng sẫm vạn vẹo, trật hóa thành một đầu rộng đất giữ tợn rít gào một tiếng, âm ầm liền hóa thành một đạo tia sáng bắn phía, yên nhiên dọc ven đường, một cái khe rãnh thật sâu hiện ra trên đất trống giống như là ruộng bị triêu cày. Thổ dung chi pháp này địa linh môn thực sự có chút môn đạo, nam tử ở trên thân cây liếc nhìn Thổ Long một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm. nhìn Thổ Long giữ tợn đang phóng tới, yên nhiên cắn răng, Ngọc Thủ cầm lấy Tiểu Bạch Hồ trên vai lém đi. Đấu khí màu xanh nhanh chóng ngưng tụ Thành một mảnh tường gió Ở phía trước mặt Ẩm Tổ long hung hăng đâm tới tường gió Vô số lưỡi đào Gió sắc bén Trên đó cắt tới làm tổ long không ngừng run rảy Nhưng điều này cũng không thành công làm trở ngại thế tiến công của tổ long Hai bên va chạm trong ngắn ngủi Chỉ sau một lúc tường gió liền âm ầm vỡ tan Theo tường gió vỡ tan Yên nhiên nhất thời bại lộ trước tổ long Ngay lập tức tổ long giít gào ành múa vuốt trực tiếp một ngộm cắn về phía đầu nào nhìn thấy thổ Long gần cho gang tấ khuôn mặt xinh đẹp của yên nhiên thoáng tái nhật một ít muốn di triển đấu khí nhưng lại hoảng sợ phát hiện chẳng biết từ lúc nào thân thể của mình đã bị một cỗ năng lượng quỷ dị một đen quốn quanh ẩm ngay tại thờikhắc Thổ Long sắc đánh chúng yên nhiên một đạo quyền phòng bé nhọn từ sương mù giày đã cách đó không xa bạo su xuất hết sức đánh lên thổ Long hết thờithổ Long bị run lên bị đánh nổ tung thành một những điểm sáng nhỏ. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho tất cả mọi người giật mình, kể cả nam tử trên thân cây cũng có chút kinh ngạc. Đưa mắt nhìn về quyền phong chuyển ra, "Lại tại hạ là hoàng yêu của địa linh môn, mời bằng hữu không cần xen vào chuyện người khác." Một gã nam tử áo mảng dùng ánh mắt cẩn thận đảo qua xung quanh trầm nói. Nhiều nam nhân như vậy lại đi bắt lạt một lư tử Nói ra cũng không sợ đánh mất mặt bối của địa linh môn Tiếng cười chiều tức từ sức mù rời đặc truyền ra Chợt có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên Một đát sau Một chân ảnh hơi gầy chậm rãi hiện ra trước mắt Chằm chú của mọi người Nhìn bóng người từ sức mù rời đặc hiện ra Yên nhiên kinh hồn Chờ bình tĩnh lại ngậm đầu Vừa muốn nói cảm tạ Nhưng khi nàng thấy khuôn mặt đó Thì thân thể nhất thời cứng ngắc Giờ phút này toàn bộ đầu óc làng giống như ngừng nại Một hồi lâu sau mới khót có thể tìm được mà một cái tên ẩn dấu thật sâu trong trí nhớ. Có chút khó khăn nhẹ nhàng nói ra. Tiêu... Tiêu Viêm. Trường 988, Vương Trần. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ khó tin. Tiêu Viêm cũng hơi mỉm cười, giọng nói hỏa hoãn hơn vài phần nhẹ giọng hỏi. Không sao chứ. Những chuyện năm đó, từ khoảng khắc quân nàm tông giải tán đều đã tan thành mây khói, tiêu viêm cũng không phải kẻ lòng ra hẹp hòi, tiếng chuyện trước kia cũng dần dần quên đi. Đến bây giờ nghĩ lại thì cũng đã tóm gọn một câu, tuổi trẻ khinh cuồng. Đối với dòng điệu nhu hỏa như vậy của tiêu viêm, yên nhiên cũng có chút ngây người, nàng dường như rất ít khi thấy tiêu viêm nói chuyện bình thản với nàng như vậy. Dù sao nào cũng biết chuyện nằm đó đối với nam tử Có lòng tự trọng sất mạnh này Đã tạo thành phiền nhiễu và thương tổn đến nhường nào Không có việc gì Cũng nhận ngươi Chớp chớp mắt Yên nhiên lắc đầu thấp dọng nói Xem vị bằng hữu này thực nghĩ đến Diễn một lần anh hùng cứu mỹ nhân sao Thấy tiêu viêm từ đầu đến cuối không hề để ý đến bản thân mình Sắc mặt bà vị nam tử áo vàng cũng hơi trầm xuống Kẻ lúc trước được xưng là Hoàng Thiên Âm trầm nói Cút đi, ánh mắt tiêu viêm không hề xí chuyển, nhẹ giọng nói một câu, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh, yên nhiên, liếc mắt nhìn, năng lượng màu đen đang quấn trên thân thể làng, không khỏi. Khẽ cười lạnh, đấu khí ám thuộc tính cũng thật là hiếm thấy, nhưng mà lấy thực lực của ngươi không ngờ lại còn ra tay đánh nén, thực sự là làm cho người ta khinh thường. Vừa nói xong, bàn tay tiêu viêm liền bắt lấy cổ tay trắng của yên nhiên, trên đầu ngón tay bỗng nhiên hiện lên một ngọn lửa xanh biếc, chợt điểm nhanh như chớp Đối mặt với đầu, ngón tay nhanh như chớp điểm tới, năng lượng màu đen cuốn quanh thân thể này yên nhiên, giống như là tiết động gặp lửa cháy nhanh chóng hòa tan. Trên cành cây, nàm tử áo vàng dẫm nhào mắt nhìn tiêu viêm ở phía dưới, đặc biệt khi nhìn thấy tiêu viêm cự nhiên có thể dễ dàng đổi đi năng lượng màu đen trên thân thể của yên nhiên, thì đồng tử cũng không khỏi có chút co lại. Theo sự biến mất của năng lượng màu đen, trên thân thể của yên nhiên cũng khôi phục được tự do, đôi tay ngọc khẽ dễ dụa. Thấy tiêu viêm cũng vội vàng buông tay ra. Vừa muốn nói thì sắc mặt yên nhiên lại hơi chút thay đổi gấp giọng nói. Cẩn thận. Nhìn thẳng đối mặt với yên nhiên, tiêu viêm khẽ mỉm cười. Thân hình đột nhiên dịch chuyển. Trong tay hiện lên trọng xích xe lẫn kình phong hùng mợi. Mạnh mẽ công kích về phía sau, rằng rắc. Trọng xích mạnh mẽ đánh lên trường thương. Lực đạo cường mãnh trực tiếp chấn nát trường thương. Thế vậy trong lòng ba người hoàng thiên xuất hiện một mảnh kinh hãi bỏ thành trưởng thương trong tay nhanh chóng lùi về sau ánh mất tiêu viêm lạnh nhạt liếc nhìn ba người một cái trọng xích trong tay cắm súng mặt đất bàn chân đập mạnh một cái tiếng dấm và gió gạo thét lên và thân hình lại biến mất một cách quỷ dị không thấy đâu thế tiêu viêm quỷ dị biến mất bà người hoàng thiên cả kinh và muốn dựa lưng gọi nhau để phòng ngự thì một đạo thân hành quỷ mị xuất hiện trước mặt quyền phong sắc bén đột nhiên đánh ấp tế đập mạnh và khôi giáp bà người thân thể ẩm Lắm tay lặng lề đánh chúng ba người Một lực đạo đáng sợ nhất thời xuất ra Ba người trượt như là diều đứt dây Bày ngã ra Cuối cùng đụng vào mấy cái cây đại thụ Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi Chỉ một chiêu lập tức đánh tan Ba gã tứ tình Đỗ hoảng Thấy cảnh này thì yên nhiên cũng nhịn không được mà che tay đưa miệng Rồi trượt đưa ánh mắt đấy Phức tạp nhìn về bóng cây Bóng dáng cao gầy kia Người thanh niên đã từng bị làng cho rằng là phế vật lại không ngừng đi trước bản thân nàng mà điều làng có khả năng làm xứng như chỉ có thể nhìn lên mấy làm trước như thế, phải làm sao cũng như thế. Ta người hoàng tiên ngã trên mặt đất lại giống như là tôm co lại không ngừng rền rĩ, khui sắp trên thân thể đón một quyền của Tiêu Viêm đã vỡ lát. Bọn họ không thể nghĩ ra lấy thực lực bọn họ tại sao ngay cả một quyền của tiểu tử này cũng không đỡ được, có thể làm được điều này. Chúng đám người cùng bối phận cho dù đưa mắt nhìn khắp trung châu Bắc vực. Sợ rằng không có được bao nhiêu người Tên tiểu tử trước mặt rốt cuộc có lại lịch thế nào Bốp bốp Tiếng vỗ tay đột nhiên từ trên cây truyền xuống Làm tử trên mặt viết sẹo lúc này Cũng chậm rãi đứng thẳng lên Còn mắt chăm chú nhìn tiêu viêm Trên khuôn mặt lộ ra lụ cười Có chút khó coi Không tồi người tên là tiêu viêm Không biết Kẻ có xung đột với phong lôi cắt Có chính là người hay không Tiêu viêm liếc mắt nhìn làm tử Có vết sẹo này Đôi bắt hiếp lại, người này thực lực rất mạnh so với ba người lúc trước. Có thể nói hắn cách biệt một trời một vực. Tiêu viêm cẩn thận, hắn rất mạnh. Tay ngọc của yên nhiên nhẹ nhàng vẫy vẫy trong sương mù. Một bóng trắng hiện ra cuối cùng nhà về phía lòng làng. Hóa thành một đạo con bạch hổ đáng yêu. Nạp Lan yên nhiên ôm lấy chuồn và có chút lo lắng. Tiêu viêm gật đầu hỏi, tại sao bọn họ ra tay với ngươi? Ở ngoài thiên mục có một cái mê trận. Nếu như không có phương pháp đi vào Sẽ bị nhốt trong đó Thẳng đến khi năng lượng triều tịch kết thúc Mà thông linh bạch hồ của ta có thể miễn dịch với mê trận Đi theo đó có thể thuận lợi rời khỏi Mê trận Bọn họ ra tay với ta cũng vì muốn cướp bạch hồ Bàn tay của yên nhiên nhẹ nhàng Quốt lông bạch hồ thấp giọng nói Nghe vậy tiêu viêm lúc này mới giật mình Không ngờ còn có một cái mê trận phía trước Nếu hắn lung tung vào sông tới Chỉ sợ cho dù có lực lượng linh hồn mạnh mẽ Cũng sẽ bị vây trong một thời gian thật lâu Mà hiện giờ, thứ không thể tiêu hao nhất chính là thời gian. Ta không có hứng thú gì với bạch hồ của ngươi. Ta cũng không cần cái thứ này. Là ba tên kia muốn làm tử vết sẹo thản nhiên nói. Ta cùng với một người của địa Linh Môn là bạn cũ. Trước khi đi, hắn nhờ ta đem bọn hắn vượt qua mê trận. Biện pháp của ta là một loại bí mật buôn phái. Không thể để cho người khác biết. Vì vậy, liền có thể tìm một con thông linh bạch hồ dẫn đường cho bọn hắn. Bạch Hồ cũng sẽ không đưa cho ngươi, vậy mời ngươi rời đi." Tiêu Viêm hướng phía nam tử mặt sẹo mỉm cười nói, "Vương Trần, ta cũng không phải là người giết đuổi đi như vậy." Lam Tử vết sẹo nhếch miệng cười, ẩn ẩn có chút lạnh lạnh, âm trầm, "Vương Trần, Hoàng Tiên Các, Vương Trần." Lam Tử vết sẹo vừa nói xong yên nhiên trên mặt bỗng nhiên kêu to, khuôn mặt xinh đẹp cũng có chút biến sắc. "Hoàng Tuyền Các!" Tiêu Viêm đột nhiên giật mình, chợt bật cười, "Trên đoạn đường này Cách gọi là tứ phương các Thì hắn dường như đã gặp người của ba các Không biết đến lúc nào gặp được tình vẫn các Tiêu viêm Nếu không đem bạch hồ giao cho bọn hắn đi Vương trần này trời sinh ham chén giết Hơn nữa thực lực rất mạnh E rằng đã sớm tới đấu hoàng định phong Nghe nói hắn đã từng chiến đấu với một ít lão quái vật Cấp bậc đấu tông mà không chết Yên nhiên khẽ cắn môi Suy nghĩ một lúc Lúc lành mới trần chờ nói Nàng không muốn thấy tiêu viêm bị cuốn vào chuyện này Không có bạch hồ chúng ta qua mê trận thế nào. Tiêu Viêm quay đầu liếc nhìn Yên Nhiên giống như là biết lo lắng gì, cười cười nói: "Yên tâm giao cho ta." Nhìn nụ cười của thanh niên, lạp nan Yên Nhiên sững sốt trong lòng không biết tại sao có một loại cảm giác chắc chắn thật an toàn, lập tức chỉ có thể khẽ khẽ gật đầu. "Bạch Hồ, nếu ngươi muốn phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh hay không." Lát cười trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng trở lên nhạt dần, bàn tay chậm rãi lắm huyệt trọng xích bên cạnh nói: "Ngay được lời này của Tiêu Viêm thì cười trên khuôn mặt Vương Trần không khỏi đậm thêm Người quen thuộc hắn đều biết Mỗi khi hắn cười càng vui vẻ Đó chính là lực sát ý trong lòng dày đặc nhất Trước đó không lâu vừa vạn gặp Đường ưng của vạn kiếm các Cũng đã giao thủ cùng hắn Hắn nói đằng sau có một người càng thêm thú vị Nói như vậy chắc chắn nói về người Bàn tay Vương Trần chậm rãi buông xuống năng lượng màu đen lồng đậm Nhanh chóng quấn quanh tới Hắn nhìn tiêu viêm đầu lưỡi đỏ liếm môi Trong ngay mắt hai mắt đột nhiên trở lên âm trầm Nếu đã như thế, vậy để xem đến, liệu người có thể chơi đùa tốt như lời của hắn hay không? Tiếng nói vừa dứt thân hình hắn hóa thành một đạo hắc tuyến vọt mạnh tới. Trong nhé mắt, nền hiện ra trước mặt tiêu viêm, nắm tay phủ ký năng lượng màu đen, mang theo một cỗ gió tanh không hề hoa lệ, đánh thẳng vào trái tim tiêu viêm. Thấy vương trần đột nhiên ra tay, yên nhiên vội vàng nhắc nhở kêu lên, ẩm, bóng đen giống như là tấm chắn, nhanh như chớp trước mặt tiêu viêm. Lắm tay mạnh mẽ đánh tới, nhất thời bạo xuất một tiếng quát, chẩm thấp, thực thi thủ. Lắm tay nhanh chóng mở xa, bàn tay trực tiếp chuyển thành một cái màu đen ghê rợn quỷ dị. Tránh đi cự xích, đánh thẳng phía yết hầu của tiêu viêm, quỷ tích công kích của Vương Trần, đúng là có chút quỷ dị, đành ngang thẳng tới giống như là người gỗ bị khi điều khiển. Nhìn thì không nhanh nhưng lại cực kỳ khiến cho người ta có cảm giác kỳ dị không thể tránh được. Hai mắt tiêu viêm chăm chú nhìn bàn tay đen đang phóng tới trong đồng tử, ngay lập tức ánh mắt ngừng lại không hề có chút chậm trễ, nắm tay mang theo ngọn lửa xanh biếc cũng đánh ra một quyền, ầm, nắm tay cực kỳ chính xác mạnh mẽ đánh trên bàn tay đen kia, ngọn lửa nóng bỏng làm cho bàn tay đen nhất thời xuất hiện khói trắng lồng đập, đối mặt với dị hỏa, lực ăn mòn của đấu khí ám thuộc tính của Vương Trần hoàn toàn không có hiệu quả và chạm mạnh mẽ vang theo một cỗ sóng kích cường đại, âm một tiếng rồi nhanh chóng khuếch tán ra. Sóng xung kích còn đánh sâu vào chỗ cây lớn xung quanh gãy đổ, trên mặt đất cũng vì vậy mà đã trở thành một mảnh hỗn độn dị hỏa. Quỷ trưởng giáo phong chỉ kéo dài trong chớp mắt, sắc mặt Vương Trần Kỳ nhất thời biến đổi, cơ bộ lặng lẽ lùi về phía sau, đôi khi trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra ép ngọn lửa xanh biếc rất nhỏ từ trong lòng bàn tay ra ngoài. Nhìn thấy ngọn lửa kia, sắc mặt hắn dần trầm xuống, tiêu viêm cò ngón tay, búng ra huyền trọng xích thu trong cái lạp giới. Liếc nhìn vương trần một cái, thực được người này cực kỳ không kém, nhưng đối hắn mà nói không có quá lớn uy hiếp. Đầu kỳ ám thuộc tính, tuy nói quỷ dị, nhưng đối với mặt với dị họa bị áp chế. đến thê thảm, nếu muốn thực sự giao thủ, tiêu viêm có 7 phần nắm chắc đánh chết kẻ này. Vương trần âm lãnh cười, không thèm nhìn ba người hoàng thiên, thân hình trật đổi lại tiến vào sương mù đặc Một thanh âm từ từ rơi xuống. Khó chắc có thể làm đường ưng coi trọng như vậy. Người xem ra thật có vài phần bản lãnh. Chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Trên thiên sơn đài ta chở ngươi để nhìn xem người có bản lĩnh tới đó hay không. Trường 989 Mề Trận Nhìn địa phương mà phương trần biến mất. Tiêu viêm không khỏi cười lạnh một tiếng. Không hổ đều là người của tứ phương các. Không ngờ rằng Ngay cả lời nói cũng giống nhau như vậy. Đứng ở phía sau tiêu viêm, yên nhiên nhìn Vương Trần sau khi tiếp xúc ngắn ngủi với tiêu viêm, liền nhanh chóng lùi lại. Trong đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc, danh tiếng của Vương Trần có chút vang dội Ở trong những người đồng lứa dường như khó có đối thủ, hơn nữa người này trời sinh sát thị hiếu chiến. Thiền phú tu luyện lại kiệt xuất, thực lực tiến triển cũng khá nhanh. Thêm vào đó lại dựa vào thế lực của Hoàng Tiền Các, Ngày thường thích nhất là giao thủ với một số cường giả cấp bậc đấu tông, người khác kiêng kỵ thế lực hoàng tuyển các nên không dám hạ sát với hắn. Cũng bởi thế, dần dần nắm cho danh tiếng vương trần càng ngày càng vang, càng về sau gần giống như là hắn có thực lực giao thủ với cường giả đấu tông, cũng không biết tụt cùng là thật hay giả. Nhưng mặc kệ là thật hay giả, thực lực vương trần này không có hoài nghi, nhưng nhìn nhìn không ngờ rằng hiện tại mới chỉ giao thủ một hiệp ngắn ngủi, Mà cái tên thị sát biến thái kia Cự nhiên bị tiêu viêm làm cho kinh sợ Mà thối lui Tiêu viêm không biết giờ phút này trong lòng yên nhiên Khiếp sợ thế nào Ánh mắt chuyển hướng về ba người hoàng tiên cắt Đó không xa, lạnh nhạt nói Còn trước cút Ngày vậy ba người hoàng tiên nhất thời Từ trên mặt đất dễ dụa đứng lên Giống như là được đại giá trật vật chạy trốn Vương Trần thối lui Cũng khiến cho bọn họ hoàn toàn Mất đi tin tưởng chúng lại tiêu viêm Có thể đem Vương Trần thanh danh Hiện hách kính sợ lùi lại Thực lực người này đã đạt đến trình độ không phải cho bọn hắn có thể chống đỡ Nhìn ba người hoàng thiên chật vật thoát đi Lúc này tiêu yêm khét thở dài một hơi Xoay người ánh mắt nhìn yên nhiên Trong lúc nhất thời không biết nói câu gì Bầu không khí lập tức trở lên xấu hổ trầm mặt Đối với không khí trầm mặt như vậy Yên nhiên cũng không nói được gì Ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt bộ lồng mềm mại của bạch hồ Mí mắt hạ xuống Khụ Người Người cũng muốn đến thiên sơn huyết đàm chậm mặc một hồi, kéo dài, Tiêu Viêm rút cuộc ho khan một tiếng mở miệng nói: "Ừ, mặc dù biết thực lực của ta muốn vọt lọt vào trong top 10 rất khó, nhưng mà đến một lần cũng coi như là lịch lãm đi." Yên Nhiên gật đầu thấp giọng nói: Người tại sao một mình đi tới chỗ này?" Đôi bàn tay vứt vè Bạch Hồ có chút dừng lại, Yên Nhiên lườm đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Tiêu Viêm nói: "Lão sư đang bế quan tu luyện." Bởi vậy bản thân ta tự đi khảo luyện một phên. Thời gian qua, các ngươi khỏe chứ? Ánh mắt tiêu viêm có chút lành, tránh, nói. Thế thế yên nhìn gãi cười nhẹ giọng nói. Người muốn hỏi về lão sư sao? Thân thể bớt giác cứng lại, tiêu viêm chợt thở sai một hơi nói. “Nàng ta có khỏe không? Ngay vậy đôi mắt của yên nhiên thoáng ảm đạm gật đầu nói. Lão sư rất tốt. Làm cũng ở Trung Châu Bắc Vực. Tiêu viêm tiếp tục hỏi trong giọng có chút lóng lỏng. Trong đầu hiện lên một đạo bóng dáng buồn vã, cùng dãy ruộng ở thời điểm kia chia ly. Mặc kệ chuyện lúc ban đầu, bên nào làm sai, nhưng dù sao Vân Nam Tông thực sự bị hủy trong tay tiêu viêm. Thần là tông chủ của Vân Nam Tông, vần vận trốn không thể thoát khỏi sự thù hủy tông diệt sư. Nhưng đối với tiêu viêm, làng lại không thể xuống tay được. Cuối cùng không có cách nào đối mặt, chỉ còn cách lựa chọn rời đi đế quốc đã sinh sống nhiều lầm, phiêu bà tha hương mới nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Viêm liền có một cảm giác gọi là đau lòng. Ngay từ đầu Vân Vân không sai, có sai chính là lập trường hai bên, kỳ thực ngay từ đầu Lãng Đan là người bị thương tổn nặng nhất. Mấy năm nay Phiêu Bạt Tha Hương là một thân nữ nhi, tùy nói thực lực không kém nhưng chắc chắn chịu qua không ít đau khổ. Đối vấn đề Tiêu Viêm yên nhiên lựa chọn im lặng, một lúc lâu sau mới nói tiếp. Lúc ta đi ra ngoài thì lão sư có dặn dò qua, Không cho ta nói cho người khác chỗ ở hiện tại của lão sư Đặc biệt là ngươi Ngày vậy tiêu viêm ngẩn người chợt cười khổ một tiếng Nữ nhân này Không nói thì không nói Chỉ cần nàng ta không việc gì là được Khẽ thở dài một tiếng Tiêu viêm lắc đầu bỏ đi cảm xúc trong lòng Sau đó quay về phía yên nhiên cười nói Ta cũng muốn đi tiền sơn huyết nàm Nếu như người muốn có thể theo ta Sẽ không liên lụy tới ngươi chứ Còn mắt với yên nhiên sáng ngời chợt lo lắng hỏi Ta đối với Thiên Sơn mạch này có chút không quen, nhưng ít nhất còn biết một ít, có người mà nói ta cũng có thể bớt lo không ít." Tiêu Viêm tay nói. "Ừ, Ngọc Tổ của Yên Nhiên khẽ vỗ về Bạch Hồ trên trừ một chút, cuối cùng gật đầu một cái. Ở đây đã muốn đến gần Thiên Sơn mạch. Chắc chắn không lâu nữa chúng ta có thể đến được chân của Mộc." Lời đó là một cái mê trận, nhưng mà chúng ta có được thông linh Bạch Hồ Ngược lại không cần lo lắng, trong rừng rậm trải qua sương mù dày đặc, bóng hai người nhanh chóng truyền xuyên qua, một giọng nữ thanh nhẹ nhàng truyền ra. Tiêu Viêm gật đầu, có người chỉ đường thật đúng là tiện hơn nhiều, tiến vào mục sơn mạch cũng không có nghĩ an toàn, ngược lại càng thêm nguy hiểm, bởi vì tòa thiên mục sơn mạch này bị một gia tộc ma thú cường đại khống chế. Con mắt của Y Nhiên lưu chuyển, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm ngưng thần ở bên cạnh. Bộ dáng động lòng người như vậy cực kỳ tương đối Có ý mị Ma thú gia tộc thực lực thế nào tư viêm ngẩn ra chật nhú mày Gia tộc ma thú này gọi là Phệ kim thử tộc Tuy nói đại đa số đều là ma thú bình thường Nhị dài tam dài Nhưng số lượng có chút khủng bố Đương nhiên hạch tâm chính là phị kim thử tộc Vẫn chính là Mấy cái thành viên có thể hóa hình người Bọn họ mới thực sự là những kẻ Lắm giữ thiên Mục Sơn nghe nói tộc trưởng gia tộc này đã đến thất giai, thực lực ngang với cường giả Lục Tinh Đấu Tông. Lạc Ran Yên Yên nhẹ giọng giải thích, có một gia tộc ma thú chiếm lấy Mục Sơn mạch mà thiên sơn huyết có thể dẫn đến những người khác hưởng thụ địa kỳ vật này. Đối với ma thú cũng là có lực hấp dẫn rất lớn mới phải. Viêm nghi ngờ hỏi: "Ha ha, bọn họ muốn đoạt lại để độc chiếm, nhưng ngươi cho rằng những thế lực khác đồng ý hay sao?" Yên Yên cười nói: Lúc trước vì việc Thiên Sơn Huyết Đàm này mà Thế Mục Sơn Mạch bùng nổ một hồi đại chiến, kết quả tự nhiên là Phệ Kim Thự tộc thất bại. Đầu còn dám tự mình chiếm giữ Thiên Sơn Huyết Đàm, Mặc dù thất bại nhưng bởi vì thế lực của Thiên Mục Sơn Mạch quá đặc thù, cường giả mạnh mẽ cũng không thể đi vào, vì lo lắng Phệ Kim Thự hạ độc với đám người trẻ tuổi nên làm ra một cái ước định, mười nhánh ngạch của Thiên Sơn Huyết đàm, Phệ Kim Thự chiếm hai cái. Còn lại 8 cái danh ngạch dựa vào bản lãnh mà tranh đoạt. Hai Hai cái đã bị chiếm, chỉ còn 8 cái. Nghe vậy, Tiểu Viêm nhất thời nhíu mày, không nghĩ tới tình huống so với tưởng tượng của còn ác liệt hơn, 10 cái danh ngạch này không thay đổi, hiện tại từ trong đó phân đi 2 cái rồi, vậy thì sự khó khăn, sự khó khăn trong cạnh tranh lại là càng tăng cao, điều này cũng không có biện pháp, vậy Kim tử tộc chiếm được địa lợi, thật ra trong lòng bọn họ cực, cực kỳ khó chịu, trước kia bọn họ có thể chiếm cứ toàn bộ 10 cái danh ngạch, nhưng bây giờ rút đến 5 lần. Tiêu Viêm nhìn yên nhiên mỉm cười. Dựa theo ước định, vậy Kim tử tộc có thể bố trí tạm trạm kiểm soát ở Mục Sơn, ngăn cản người muốn trèo lên, chỉ cần không đả thương tánh mạng bất kỳ đám người thì có thể tùy ý theo bọn họ, nhưng bất kể làm thế nào thì danh ngạch tám cường giả của nhân loại ắt phải có đủ. Bởi vậy mới nói, tiến vào thiên mục sơn mạch tốt nhất không cần đắc tội với tộc nhân Phệ Kim Thự tộc. Bởi vì bọn họ có thể quyết định người có tư cách hay không tiến vào trên đỉnh. Nói đến cuối cùng, khuôn mặt xinh đẹp của Yin Yin có chút ngưng trọng, Tiêu Viêm cười khổ gật đầu. Không nghĩ rằng trong chuyện này hắn vốn tưởng rằng Xem ai vọt tới đỉnh núi trước thì có thể hưởng thụ thiên sơn huyết đàm kia Trong lúc hai người nói chuyện Bất trí bất giác sương mù dày đặc xung quanh đã giảm bớt đi rất nhiều Xuyên qua một lúc Một loạt đại thụ che trời chỉnh tề đột nhiên hiện ra trong tầm mắt Giữa cái đám đại thụ kia có một cái cổng gỗ Chỉ để cho một người đi vào phía trước những cây đại thụ còn có hơn một chục bóng người, hiện nhiên đây đều là những người có ước muốn tiến tới thiên sơn huyết đàm bên kia nhìn thấy có người đến, mười mấy người cũng quay đầu liếc nhìn tiêu viêm, trận ánh mắt đọng lại trên người tiểu bạch hồ trong lòng ngực của yên nhiên, thông linh bạch hồ một tiếng kinh hỷ vang lên tháo một cái tất cả ánh mắt đều chuyển hướng yên nhiên rồi dừng lại tất cả mọi người đều biết phương pháp giải trận này chỉ có thông linh bạch hồ đột nhiên xuất hiện, nhất thời đốt lên hy vọng đã tuyệt vọng của bọn họ. Bị phần đồng ánh mắt rực lửa nhìn vào, Yên Nhiên nhẹ nhàng lùi với sau từng bước, khuôn mặt xinh đẹp bĩnh sắc đi theo ta không cần sợ. Tiêu viêm thản nhiên nói, trận đấu khí trong cơ thể tuôn ra, khí thế cửu tinh đấu hoàng không hề giữ lại, khí thế mạnh mẽ lập tức đem bóng người đang dục dịch ở bên kia áp chế xuống, những người này thực lực phần nỡ ở ngũ tinh đấu hoàng trở xuống, kém xa cửu tinh đấu hoàng. Tới gần phạm vi 10 thước giết Ánh mắt của Tiêu Diêm lạnh lùng, chậm rãi đảo qua bốn phía, giọng nói ẩn chứa sát ý truyền đến khiến cho sắc mặt không ít người thay đổi, trong mắt biến thành một chàng lặng tránh. Cặp bộ Tiêu Diêm chậm rãi đi trên mặt đất phủ đầy lá khô nhẹ nhàng vang lên một tiếng, trở thành âm điệu duy nhất trong khu vực này. Tiên Nhiên theo sát Tiêu Diêm, những ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào xung quanh làm cho lòng bàn tay nàng toát... toát mồ hôi lạnh. Nếu như hơn 10 tên cường giả đô hoàng động thủ, Chỉ sợ ngay cả tiêu viêm cũng phải tránh mối nhọn Theo tiêu viêm hai người Càng ngày càng gần tới cổng gỗ Bộ không khí xung quanh trở lên áp lực căng thẳng Tiếng bước chân rất nhỏ kia Giống như là đặt trên trái tim của mỗi người Khiến cho người khác có cảm giác hít thở không thông Các bộ tiếp tục nhẹ nhàng hạ xuống Tiêu viêm nhìn cổng gỗ Chỉ cách không đến 10 thước kia Vừa muốn nhẹ nhàng thở một hơi Đôi mắt chậm rãi nheo lại một bộ cong nguy hiểm, cùng lúc đó, một thanh âm dữ tợn đột nhiên vang lên. Mọi người cùng nhau giơ tay đoạt lấy thông linh bạch hồ, thiên sơn huyết này chúng ta có thể vào một phần